Khi thế hội tụ vào một chỗ sen lẫn thành đại thế vây khốn Diệp Vũ. Xem ra giao trì tiên hậu cũng không quan tâm sống chết của ngươi nhà, thế mà để cho ngươi một người xuống núi. Chân diễn cổ giáo một đám người trâm trọng nói. Bởi vì nàng cảm thấy, một chút giá áo túi cơm không làm gì được ta. Diệp Vũ trả lời, chỉ chỉ đầu lâu của mình nói ra, các ngươi muốn đồ vật ở chỗ này, chính mình tới lấy. Chân diễn cổ giáo 18 người hai mặt cùng nhau giòm, hán khe như mày.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 Nhưng hiện tại xem ra, hắn có lẽ không cần. Người ta là đạo trùng cảnh, một chiêu giết hết những người này có thể làm được, nhưng như vậy sạch sẽ ngăn gọn, làm được sao? Làm không được. Loại thủ đoạn này, ẩn ẩn phản pháp quy chân. Hai bà Lao nói ra, giao trì hành cung ngày đó đại biến, nghe nói chính là hắn cảng ngộ thần thông cho đến, đây chính là hắn thần thông chi năng. Giao trì hành cung chỉ có tiểu thư cùng Lao tôn chủ cùng thị nữ của các nàng có thể ở lại.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 Nhưng từ điểm này, đã vượt trên đạo chủng cứng, giả. Theo sau, phải đề phòng đạo chủng vương giả ra tay với hắn. Chương 427, Đào Mệnh Tại hạ chân diễn cổ giáo thánh tử Tô Tựu Tuyển Diệp Vũ đi vào một tòa thành trì, đây là một cái thành nhỏ. Nhân khẩu bất quá một hai chục vạn, trong thành chỉ có một cái khách sạn. Diệp Vũ đi vào tòa khách sạn này chuẩn bị tạm làm lúc nghỉ ngơi, đã thấy đến một thanh niên đối với hắn chắp tay hành lễ.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 Giao trì tiên hậu cũng không tốt ra tay đi. Diệp Vũ trực tiếp nâng cốc cái chén trực tiếp quảng xuống đất, đứng lên nội trừng lấy Tô Tiểu Tuyền. Ngươi đây là ý gì? Mang ta tuyết nôn tỷ giả sao? Nhìn không được. Ta muốn đánh chết ngươi. Ngươi tổ tông. Tô Tiểu Tuyền cắn hàm răng, đều muốn đem Diệp Vũ giết chết. Đây là trong lời nói của mình trọng điểm sao. Chết. Diệp Vũ khí thế trên người bạo động mà ra, liền muốn thẳng hướng Tô Tửu Tuyền.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 Gà bay chó chạy giống như chạy ra tòa khách sạn này. Hủy đi người phòng ở, các ngươi có thưởng hay không tiền? Diệp Vũ hỏi một đám người. Một nhóm người này nào nào, nghĩ thầm có phải hay không sai lầm, lúc này ngươi lo lắng chính là chúng ta có thưởng hay không tiền sao? Diệp Vũ lại không để ý tới những người này. Đối với bị hù run run rảy rảy khách sạn Lão Bản nói ra, Lão Bản yên tâm, bọn hắn không bồi thưởng, ta bồi thưởng cho ngươi. Khách sạn Lão Bản khẽ giật mình.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 Cho nên bọn hắn phối hợp lại hết sức cắn ý, huy lực cực mạnh. Rất nhiều không ai bị nổi thần thông cảnh, đều chết trong tay bọn hắn. Tô Tiểu Tuyền trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thoáng qua nói, mặc vô thương cảm thấy ta mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn đâu. Tô Tiểu Tuyền chưa kịp phản ứng, bởi vì Diệp Vũ khẩu khí quá lớn. Thế mà hỏi là mấy chiêu có thể giết tuyệt bọn hắn. Hắn lo lắng không phải là, chính mình có thể kiên trì mấy chiêu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 Khi còn bé mụ mụ nói lời không có sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắc hắc! Tô Tiểu Tuyền hắn dùng sức lắc đầu, mang to diệp vũ bệnh tâm thần. Đường đường một cái thần thông, thế mà bị một người bình thường cho hố. Tô Tiểu Tuyền đều cảm thấy mất mặt, bọn hắn như thế một đám cường nhân lại chết tại dạng này một kẻ ngốc trong tay. Trường quý gặp Tô Tiểu Tuyền theo dõi hắn, sắc mặt hắn trong nháy mắt vừa liếc. Tô Tiểu Tuyền tự nhiên không mặt mũi lại đối trưởng quý xuất thủ. Thân ảnh nhảy nhót rời đi nơi đây. Hắn còn phải đem tình huống nơi này báo cáo trở về. Trường quỹ thở dài một hơi, cất tiền thưởng đặt ý tại khách sạn địa điểm khu phương hướng đứng lên một khối bảng hiệu, thần tán trợ khách sạn. Các vị phụ lao hương thân, các ngươi cũng nhìn thấy, liền xem như như thần cứng, giả, còn không phải ở trước mặt ta cúi đầu. Điều này đại biểu mọi người ở nơi này có cam đoàn A ta quyết định, về sau nhằm vào người tu hành, giá cả nâng cao ba thành.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 Phô thiên cái điệu bao trùn hướng Diệp Vũ, lạnh lẽo không gì sánh được. Diệp Vũ đứng tại đó, thập vạn bắt thiên kiếm phung trào, kiếm khí tung hành, đem tự thân hóa thành một cái vé kén, tùy ý kiếm ảnh sao mà huy hoàng, đều bị hắn ngăn trở. Kết thúc đi. Diệp Vũ mở miệng ở giữa, thập vạn bắt thiên kiếm mang theo một cố khí tức đặc thù, như là có thể chặt đức tuế nguyệt mở dạng, đột nhiên lực lượng tăng vọn, xông phá màn trời mà đi. Chết! Thánh tử gâm rú.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 Lại nhìn một chút thánh tử, sắc mặt càng là trắng bệnh Một chiêu. Lại là một chiêu. Chưa từng thi triển thần thông liền chém giết một cái nhập cảnh thần thông. Tô tiểu tuyển tự lầm bẩm Hiện tại rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì mạc vô thương sẽ phái người đến sò xét sâu cạn của hắn. Vị kia có thể trọng thương mạc vô thương mập mạc, danh xưng là mạc vô thương sư huynh. Cái này mạc vô thương nói là hắn sư đệ.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 Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn biết cửa thứ ba tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hai cửa trước cũng không từng thăm dò ra cái gì, như vậy mặc vô thương há có thể tùy ý cửa thứ ba như vậy. Lúc này càng vô thanh vô tức liền càng có thể đại biểu lấy cửa thứ ba tuyệt không đơn giản. Thế nhưng là... Thì tính sao? Chính mình đã thành thần thông, còn cần giống như trước một dạng run run rầy rẩy sao. Phía trước có núi cảng đường, một kiếm chém ra ngọn núi này chính là...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 Diệp Vũ chăm chú nhìn thánh tử nói ra, lần này hạ giao chỉ, vì chính là dương danh thiên hạ, cáo tri thiên hạ trên đời ra Diệp Vũ một nhân vật như vậy, về sau đừng tùy tiện trêu cho ta. Đương nhiên là càng bá khí càng tốt. Nói đến đây, Diệp Vũ nghiêm túc nói ra, các ngươi chân diễn cổ giáo là người tốt ta, dĩ nhiên như thế phối hợp ta. Ngươi nói nếu như ta hôm nay có thể kiếm chém 3.000 vậy có phải hay không có thể rung động tất cả mọi người?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 Mưa lớn như vậy, tìm một chỗ tránh một chút. Diệp Vũ hỏi, rất nhiều người đều muốn điên, chúng ta là tới giết ngươi, là tới giết ngươi à, ngươi đừng như vậy một bộ có thương có lượng thật giống như hai chúng ta quan hệ rất tốt bộ ráng có thể chứ. Ngươi liền không thể nghiêm túc nhất định đối đai sao. Coi như không biểu hiện ra sợ hãi, cũng muốn biểu hiện ra hung ác một chút ta. Các hạ nếu không muốn chủ động thi triển thần thông, vậy chúng ta chỉ có thể bộ ngươi.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 Chói hai tấn mảnh chém về phía trước hết nhất phóng tới hắn người tu hành. Không chút huyền niệm, một kiếm mà đi, xuyên qua tim. Huyết dịch như là suối phun một dạng cút ra đây, hắn ẩm vang đến cùng. Huyết dịch cùng nước mưa hội tụ vào một chỗ, chạy xuôi tới trên mặt đất, lấy hắn làm trung tâm biến thành một mảnh tiên diễn vẽ. Ai cũng không có thời gian đi thưởng thức bước họa này, bởi vì tiếng bước chân càng thêm dày đặc.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 vạn vèo hư không. Diệp Vũ thân thể kéo căng, chiến ý nhảy lên tới đỉnh phòng, cả người hắn tinh khí thần đều phun trào. Đón màn mưa, chiến khí thi triển, kiếm khí tung hành, phóng thích ra một lần lại một lần chiến lược. Một người nên chiến 3.000 người, Diệp Vũ trên thân cũng bị thương. Hắn chem xuống từng cái người tu hành đầu lâu, trên thân cũng không ngừng bị tập kích đến, lưu lại từng đạo vết máu. Dây đặc cường giả từng cơn sóng liên tiếp hướng về Diệp Vũ trùng sát mà đi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 Diệp Vũ chiến ý vô song, mặt khác hết thể đều bị hắn giết chóc cho chân áp Nhân số càng ngày càng ít, trên mặt đất, nước mưa ngâm thi thể trắng bệnh. Nên kết thúc. Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm thi triển mà ra, kiếm khí tung hành tứ phương, không ngừng xuyên qua cái này đến cái khác người tu hành. Chân diện thánh tử đứng ở một bên, nghe từng tiếng kêu rên, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Bởi vì đây là hắn không có nghĩ tới kết quả. .000 người thế mà còn là bức không ra thần thông của hắn lúc này 3.000 người đã không đến 300 lúc này Diệp Vũ vết thương cũng không ngừng chảy ra máu hô hấp có chút hối loạn đại chiến lâu như vậy hắn đồng dạng có chút không chịu nổi hắn không kiên trì nổi giết hắn có người hô to Diệp Vũ nhìn xem đánh giết mà đến người tu hành hắn hé mùng nói ta nói qua nên kết thúc đang khi nói chuyện một vầng Minh Nguyệt hiện hiện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 Tiếu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 435, tự thân thần thông. Bọn hắn cái này 19 người, thế mà trên thân đều dũng động nguyên khí. Rất hiển nhiên, những người này đều chiếm được nguyên can. Nguyên, ca tụng là bản nguyên tri lực, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Đến thế gian tinh hoa, đoạt thiên điệu tạo hóa, mỗi một loại đều là trí bảo. Địa sĩ mượn nguyên tri lực.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 Khi thế trên người tăng vọn. Bên trong một cái, người như là núi lửa phun trào, quanh thân tiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, nóng bỏng không gì sánh được. Cứ việc chỉ là thiên nhân cảnh, nhưng ẩn ẩn có thần thông cảnh chi huy. Trọng yếu nhất chính là, Nguyên Căn mang theo lực lượng, như là tự sáng tạo thần thông mở dạng, nóng bỏng có thể đốt cháy hết thảy. Diệp Vũ đối với Nguyên cũng có được hiểu rõ, suy đoán khả năng này là tại trong núi lửa lấy được Nguyên Căn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 Vậy liền nhìn xem thần thông của ngươi. Chân diện thánh tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thần thông mạnh hơn, cũng giết không được chúng ta nơi này bất kỳ một người nào. Nguyên là cái gì? Ngươi coi đây là rác rưởi đồ vật sao? 19 người hội tụ vào một chỗ, ai có thể rung chuyển? Trực tiếp chân áp đi. Chân diện thánh tử mở miệng, nhất thời, các loại lực lượng phun trào, mang theo khác biệt thuộc tính, quần quận phun trào, có núi đá biến hóa ra,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 19 người tạo thành đại thế chạm vào thi băng trực tiếp chạm tại 19 người bên trong 19 người thần hồn cùng đạo vận giờ khác này trực tiếp bị chém sạch sẽ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có cứ như vậy ẩm vang ngã xuống đất huyết dịch thuận thân thể của bọn hắn thẩm thấu ra rất nhanh mảnh đại điệu kia triệt để màu đỏ tươi suy tất cả mọi người hít vào khí lạnh nhìn xem 19 bộ thi thể bọn hắn đều không thể tưởng tượng một kiếm liền một kiếm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 Có thể liên quan tới Diệp Vũ trở thành thập đại nhân kiệt bên trong tin tức hay là chuyển đến trong thai của các nàng. Trong lúc nhất thời, Ninh Diễm Ninh tĩnh hai cái tuyệt mị nữ nhân đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu, Ninh tĩnh uổng phí hỏi, người nói, lúc trước hắn nói có đúng không là thật. Hắn thật có thể giải quyết chúng ta ám thật. Ninh Diễm trầm mặc, trước đó Diệp Vũ nói, các nàng có thể không nhìn. Có thể một cái có thể trở thành đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt tồn tại.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 Ta sẽ chứng minh cho người xem. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 439, phiếm Đông lưu Đông Thắng Thần Châu, một chỗ thắng địa Đại thế tự nhiên, có bút tẩu long xà chi thế, vàng bạc mà quần cuộn Từng tòa sơn phong, như là từng trôi đâm thẳng vần tiêu lợi kiếm, sơn phong đông đảo, như là vạn kiếm tề phát bắn thủng thương không giống như.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 Trên mặt tươi cười, trong con ngươi chạy xuôi tình cảm. Yên tâm đi. Ta sẽ che chở các ngươi hắc diễm thế gia, năm đó để cho các ngươi hắc diễm thế gia đầu nhập vào cùng ta, có thể ngươi thái gia gia không đáp ứng. Thanh y ghi mím môi một cái, nàng cũng không rõ ràng chính mình thái gia gia vì cái gì cự tuyệt, ngược lại là một lòng nghĩ đầu nhập vào cổ thế gia. Giao chỉ. Chi đồng há hốc mồm sợ hãi than nói, thiếu da mạnh như vậy. Một trận chiến liền chen người đến thập đại nhân kiệt bên trong, trời ạ, nhất nhân trảm 3.000 hùng, tiểu thư, ngươi thần thông cảnh thời điểm làm được sao? Giao chỉ tiên hậu trận nhìn chi đồng một cái nói, tự nhiên có thể làm được. Chi đồng lần nữa há hốc mộm, nhìn xem tuyết ngôn cái kia mỹ lệ tìm không ra một chút thì vết khuôn mặt nói ra, tiểu thư, các ngươi muốn hay không như vậy đã kích người. Ta trước đó cảm thấy ta thần thông cảnh đủ mạnh, hiện tại làm sao cảm giác yếu như là đỏ hũ.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 Chi đồng cô gái nhỏ này còn sùng bái Diệp Vũ? Đúng rồi. Tiểu thư, hai vị mô mô truyền về tin tức, nói thiếu ra đẩy ra các nàng, mà lại để các nàng đi tìm người. Lần này thiếu ra giết chân diễn cổ giáo nhiều người như vậy, chân diễn cổ giáo khẳng định trả thù A, thiếu ra sợ đối mặt không được A, chúng ta có phải hay không lại phái một số người đi bảo hộ hắn A? Không cần. Nếu hắn không cần, vậy liền để hắn đi thôi. Tuyết ngôn lắc đầu nói.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 Sáu bảy đạo chủng vương giả, đây là một cố kinh khủng thế lực. Rất nhiều người tránh ra thật xa nơi đây, ánh mắt rơi vào trong túp lều diệp vũ trên thân, gia hỏa này là ai à? Thế mà dẫn tới nhiều như vậy đạo chủng vương giả đến đây vây công. con tưởng rằng các hạ kiên nhẫn có thể, nhưng không có nghĩ đến cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta tại trong mưa sối, ngươi tại trong túp lều hài lòng uống trà, có thể dẫn đầu không nhị được lại là ngươi. Tô Tiểu Tuyền mở miệng nói ra.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 Mặc dù ta cho rằng ngươi đang hư trương thanh thế, nhưng ngươi nếu cảm thấy bọn hắn không đủ tư cách, vậy thì tốt, vậy ta liền để ngươi tuyệt vọng. Tô Tiểu Tuyền trả lời. chương 441, bức tranh Chi Bi. Hai vị trưởng thượng, còn xin bắt lấy hắn. Tô Tiểu Tuyền đối với một cái phương hướng hành lễ. Mà lúc này, đi ra hai cái lao giả giả nùa, sắc mặt khô héo, có thể trên thân khí tức đi như là sóng biển mở dạng, rung động ở giữa.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 Xem ra, các người giết không được ta. Diệp Vũ cười nhìn xem mạc vô thương nói ra, nếu giết không được ta. Vậy ta liền giết các người đi. Diệp Vũ cười to, thì triển tiêu giao du, hướng về mấy cái đạo chủng vương giả liền giết đi qua. Một màn này để mấy cái đạo chủng vương giả sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn thân ảnh nổ bắn ra, hướng về các nơi nhảy nhót trốn tránh, muốn tránh đi Diệp Vũ. Ha ha ha, cần phải chạy nhanh lên, chạy chậm liền phải chết. Diệp Vũ mở miệng. Bốn phía, hoàn toàn tinh mịch. Cái này tình huống như thế nào? Chân diễn cổ giáo điều động pháp thân cảnh, điều động một đám đạo chủng vương giả gióng chống khua chiêng đến đây cầm Diệp Vũ, bây giờ bị Diệp Vũ đuổi lấy chạy. Chương 442, biến cố. Chớ đi A. Không phải nhất định phải mang theo ta về chân diễn giáo sao? Các ngươi chạy cái gì chạy A, dẫn ta đi A. Một đám nhược kê. Diệp Vũ đuổi hướng một cái đạo chủng vương giả. Sau lưng hắn la lớn, đạo Trùng vương giả co cẳng liền phi nước đại, nghe Diệp Vũ lời nói trong lòng kìm nén một hơi, suýt nữa để hắn thổ huyết. Trở thành đạo chủng vương giả về sau, còn là lần đầu tiên bị một cái thần thông cảnh mắng ngược ghê. Có thể hết lần này tới lần khác, trong tay đối phương địa tướng đổ quá mức kinh khủng. Coi như mắng, hắn cũng phải nhận lấy. Hắn liều mạng chạy trốn, không dám chỉ hoan chút nào. Chỉ bất quá, hắn chạy nhanh.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 Nói mò, trong một đám người, là thuộc ngươi chạy chấm nhất, xem xét ngươi chính là nhựa kê, ta không đuổi ngươi đổi ai. Diệp Vũ ở sau lưng hô. Một câu nói kia để đạo chủng vương giả thật biệt suốt một ngụm máu, chính mình như thế nào là nhựa kê. Chỉ bất quá mình am hiểu công phạt, đối với tốc độ một đạo tu hành cực ít, tại trong một đám người, thực lực thấp nhất mà thôi. Thật muốn xoay rơi cổ của ngươi. Đối phương gầm thét liên tục. Đừng khoát lác. Nếu không phải ta mới là thần thông cảnh, mới sẽ không đuổi người dạng này nhược kê. Ta khẳng định chọn những cái kia cường đại người tu hành giết. Nhưng bây giờ không có cách nào à, ta mới thần thông cảnh, chỉ có thể đuổi yếu nhất mới có thể đuổi theo kỳ ba. Diệp Vũ rất bất đắc dĩ nói ra. Hôn đà này là không thấy mình trên thân hiện già khí thế sao. Nương tựa theo thân pháp nhất định chính mình yếu nhất. Cái này đạo chủng vương giả rất hối hận, sớm biết hôm nay.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 Những này trùng đều là màu tuyết trắng Trên thân bước lên hơi lạnh Đây là cái gì Có người kinh dị mà hỏi Sẽ không đều là bông tuyết biến thành đi Câm điếc gật đầu Những người này đều sắc mặt trắng bệnh Nhìn xem nhúc nhích như là dòi một dạng bạch trùng Đều cảm thấy buồn nôn phi thường Một đám người đột nhiên chụp lấy điết hậu Cũng muốn phun ra Chỉ là Bọn hắn làm như thế cũng không có đưa đến tác dụng Cứ việc gan nước đều phun ra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 Câm Điếc gặp người thọt nói như thế, hắn dùng sức gật đầu, có á á vài tiếng. Câm Điếc nói, tranh thủ thời gian quan sát tự thân. Diệp Vũ nhìn xem người thọt biểu đạt Câm Điếc lời nói nào nào, nghĩ thầm dạng này ngươi cũng có thể phiên dịch đi ra. Bất quá Diệp Vũ nghĩ đến trong cơ thể mình có giỏi, hắn cảm thấy một trận buồn ôn, cũng tại từ xem, muốn đem bọn chúng đều khu trừ ra ngoài. Á á, có người tu hành thét lên, bọn hắn phát hiện thân thể đang khô héo.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 Liền tốc độ này liền ngoài người ta dự liệu. Tốt. Mọi người không có việc gì liền tốt, tiến về đừng để bông tuyết tại rơi vào trên người. Người thọt mở miệng nói. Đông tuyết vẫn tại lất phát rơi, một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi, không để cho đông tuyết dính vào người. Thế nhưng là mặt khác người tu hành nhưng không có loại giác nộ này, bọn hắn phát giác được đông tuyết thế mà có thể tăng thực lực lên, bọn hắn điên cuồng điện thoại bông tuyết hấp thu.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 Ánh mắt nhìn về phía Câm Điết. Câm Điết đứng trước mấy bước, con người đột nhiên kim quang phong đại, tỏa ra thần quang, trực tiếp nhìn về phía đen kịt bầu trời. Thần thông, Hoàng Kim Đồng. Diệp Vũ rung động nhìn xem Câm Điết, giờ mới hiểu được vì cái gì Câm Điết một chút liền có thể xem thấu mị trang thành đông tuyết bạch trùng. Nguyên lai like hắn tu hành thành thần thông như thế. Hoàng Kim Đồng, chuyên môn có khám phá u minh quỷ quái chi năng, có thể đối với u minh quỷ quái hình thành uy hiếp.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 Sinh ra lui bước chi tâm. Á á á. Câm Điếc lại tiếp tục á á kêu lên. Người thọt nghe được thanh âm của hắn, khẽ câu mày nói. Người nói là, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian đi vào. Câm Điếc á á dùng sức gật đầu, lúc này mới dám có chút mở mắt ra, nhưng là con mắt bị thương rất sâu. Hiển nhiên thần thông là không thể vận dụng, có thể duy trì bình thường nhãn lực đã tương đương không dễ. Câm Điếc tựa hồ quen thuộc, lấy ra một chút dự thủy.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 bọn hắn rớt xuống trong đầm nước, hô to cứu mạng. Thế nhưng là cái kia nắm lấy tay của bọn hắn căn bản cũng không bông ra, bọn hắn ở trong nước dãy rua, làm thế nào cũng bỏ không được. Ba người thất kinh, điên cuồng dãy rua, các loại lực lượng bạo động, đánh đầm nước bọt nước vang khắp nơi. Có thể cuối cùng, hay là không thoát khỏi được cái tay kia. Người thọt nhìn chầm chầm một màn này, hơi nhữ như mày, không thích hợp. Cái gì không đúng? Diệp Vũ tại bên cạnh hắn hỏi.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 trước mặt một màn này quá mức dọa người. Tiểu nữ hài này, thật lạ như là từ trong quỷ ngục đi ra một dạng. Tiểu nữ hải tựa hồ là nghe được đám người kinh hồ, nàng quay đầu hướng về một đoàn người cười cười, thất khiếu dỉ máu khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, lộ ra không gì sánh được dữ tợn, trong ngáy mắt, mọi người hàn ý trực tiếp từ bản chân tâm bay thẳng mà lên, dung mình. Huyết mãng nhìn thấy tiểu nữ hài này, nó táo bạo đứng lên, mở ra miệng to như chậu máu hướng về tiểu nữ Hải liền cắn qua đi. Tiểu nữ Hải dơ tay lên, lúc này mọi người mới phát hiện, tiểu nữ Hải kia hai chân hai tay thế mà khóa lại siềng xích. Siềng xích này là trong suốt, không chăm chú nhìn căn bản nhìn không thấu. Diệp Vũ Thi triển tạo hóa quyết, nhìn càng rõ ràng một chút, nhưng siềng xích này rõ ràng đều là đạo ngấn tạo thành. Nói cách khác, siềng xích này là đại đạo siềng xích. Đại đạo siềng xích khóa lại tiểu nữ Hải Tiểu nữ hải dơ tay lên cũng rất gian nan. Bất quá nàng hay là ngẩng lên, tay nhỏ trực tiếp đưa đến huyết mãng trong miệng to như chậu máu. Miệng to như chậu máu trực tiếp cắn qua đi, tiểu nữ hải tay trực tiếp chuyển đổi một góc độ, tay của nàng tránh đi, đầu đại đạo kia siềng xích lại đưa đến huyết mãng trong miệng. Huyết mãng cắn lấy trên siềng xích, huyết mãng răng nhanh trực tiếp vỡ nát, huyết mãng đau lăn lộn trên mặt đất. Tiểu nữ hải nhìn một chút siềng xích, thấy phía trên một chút vết tích đều không có.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 Rất nhiều người hít vào khí lạnh, nghe đồn thất khiếu hoa có mở người thất khiếu chi thánh năng. Liền xem như một cái thất khiếu bị long đong đồ đần, đạt được thất khiếu hoa, cũng có thể mở ra thất khiếu, thành tiểu thánh nhân chi tư. Mà nếu là thiên kiêu đạt được thất khiếu hoa, vậy đơn giản là thần giác địch thiên. Đây là một loại thánh dược, liền xem như thánh nhân cũng hy vọng xa vời bảo vật Nhưng bây giờ, tiểu nữ hài này chỉ là một giọt máu, liền trồng ra chi bảo như thế thánh dược.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 Tứ huyết mãng hạ chàng liền biết tiểu nữ hài này không thể đi trêu trọng. Tiểu nữ hài đối với mình gì máu thành thất khiếu hoa tựa hồ không có quá để ý, sau đó ngón tay lại là một chút, nguyên bản đầm nước bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng, nơi đó biến thành một sơn động khổng lồ, thất khiếu hoa tại cửa động cách đó không xa vị trí. Mà tiểu nữ hài cũng đã bị sơn động bao khỏa, nàng hiển nhiên trốn ở sơn động chỗ sâu. Xuy, rất nhiều người lần nữa hít vào khí lạnh,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 Mà lại lúc này khó mà lại thi triển hoàng kim đồng Lúc này cũng chỉ có thể cắn răng Đem một vài dược thủy nhỏ tại trên ánh mắt Khôi phục một chút Lúc này mới cương ép vận dụng hoàng kim đồng Hoàng kim đồng bắn ra kim quang Chiếu dọi tại trên siềng xích Chỉ là một lát Siềng xích kia liền buộc phát ra quang mang kinh khủng Trực tiếp đệ lại hoàng kim đồng kim quang Câm điếc kêu thảm một tiếng Lần này con mắt trực tiếp dị máu Gặp chân chính đại sáng Câm điếc Người thọt khẩn trương, tranh thủ thời gian cho hắn con mắt bôi nước thuốc. Câm Điếc nhắm mắt lại, lực lượng phong bế con mắt, cũng không dám mở ra đến, chỉ là đối với tiểu nữ hải phương hướng nói ra, ta tu hành hoàng kim đồng thần thông còn chưa nhập cảnh, vô lực khám phá như thế đại đạo công siềng. Tiểu nữ hải ngón tay một chút, trên ngón tay cũng có huyết dịch. Rơi vào Câm Điếc đang nhắm mắt bên trên, Câm Điếc con mắt trong nháy mắt khỏi hẳn, sáng rực tỏa sáng.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 Lại đang trên thân rất nhiều người đã qua, tại người thọt trên thân dừng lại một lát sau. Cuối cùng nàng khẽ động siềng xích, trực tiếp đem siềng xích ném đến trước mặt mọi người. Cái này rất nhiều người đều liếc mắt nhìn nhau, không biết tiểu nữ hải làm cái gì vậy. Hắn đây là muốn chúng ta chém đứt siềng xích này. Người thọt nhìn qua tiểu nữ hải, hắn cười khổ không thôi. Xuy suy tiểu nữ hải thấy mọi người ngốc tại đó bất động, phát ra bén nhọn như là quỷ gào thanh âm. Gương mặt kia bổng phí trở nên dữ tợn Tay đột nhiên mọc ra mong tay Như là biến thành quỷ trào một dạng Một màn này bị hù tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh Người thọt dẫn đầu vận dụng lực lượng Hóa thành một thanh trường đao Hung hăng hướng về siềng xích chém tới Những người khác thấy thế Cũng đều xuất thủ Diễn hóa xuất lực lượng cường đại Trực tiếp hướng về siềng xích hung hăng chém tới Một đám người lực lượng 10 phần khủng bố Nếu là tại nơi khác Đã sớm đất dung núi chuyển. Thế nhưng là ở chỗ này, lại không chút nào rung chuyển. Đám người lực lượng chém vào trên xiên xích, ngay cả bên cạnh tảng đá đều không có chém nát một hối. Tiểu nữ Hải thấy mọi người chém xiên xích, nguyên bản khuôn mặt giữ tợn kia khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đứng ở nơi đó, liền nhìn xem đám người chém xiên xích. Đạo ngần biến thành xiên xích, hiển nhiên không phải đám người có thể rung chuyển. Rất hiển nhiên, vừa mới đầu kia to lớn huyết mãng đều không có cán động. Bọn hắn những người này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 Tiểu nữ hải cũng không để ý những này, nàng tự lo lấy nhìn xem đám người cường lực tại chém lấy siềng xích. Chỉ cần có ai dám lười biếng, nàng liền phát ra bén nhọn thanh âm, giữ tận nhìn chằm chằm đối phương. Bị một nhân vật như vậy nhìn chằm chằm, ai không phải tê cả ra đầu. Cùng thi triển thủ đoạn chém lấy những xiềng xích này. Chỉ là, mặc cho những người này như thế nào chém, xiềng xích vẫn không có một tia vết tích. Tiểu nữ hải cứ như vậy nhìn xem. Nàng tự hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vẫn như trước uy hiếp tất cả mọi người chém lấy siếng xích. Diệp Vũ vận dụng bí pháp không ngừng chém lấy siếng xích. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cảm thấy mình đang làm vô dụng công, siếng xích này căn bản chém không đức. Xuy suy có người tu hành dừng lại một chút, tiểu nữ hài bén nhọn kêu gào đứng lên. Trực tiếp đứng ở sau lưng hắn, người này bị hù liều mạng, thần thông thi chuyển, trực tiếp chém tới.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 Dạng này đùa bỡn mọi người có ý nghĩa gì?" Diệp Vũ như mày, hắn vận dụng lực lượng chém lấy xương xích. Tạo hóa quyết thi triển, hắn nhìn về phía những đại đạo này xương xích. Lấy tạo hóa quyết phân giải, Diệp Vũ lần này thấy được đồ vật không tầm thường. Một đoàn người chém lấy xương xích, cứ việc thoạt nhìn không có lưu lại một điểm vết tích. Nhưng là chạm tại trên xương xích, Diệp Vũ thông qua tạo hóa quyết nhìn thấy, có phủ văn bị ma diệt. Từng đạo ngấn liền có vô số phù văn tạo thành.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 Coi như đời 100 cũng đừng vọng tưởng chém chết ta, đây là một con đường chết. Chương 450, ta muốn nghỉ ngơi. Bị tiểu nữ hài buộc, tất cả mọi người không ngừng chém đầu xiềng xích này. Diệp Vũ thông qua tạo hóa quyết không ngừng nhìn, gặp nhiều người như vậy cùng một chỗ cố gắng, tạo thành hiệu quả cơ hội có thể không cần tính. Lao tử không hầu hạ. Có một cái người tu hành một mực bị buộc chặt siềng xích, hán tức thì nóng giận đến tự điểm, tìm tới một cái cơ hội. Đột nhiên xuất thủ đánh lén tiểu nữ hài, đây là hắn tính toán thật lâu đánh lén, tự nhận không phải như vậy mà đơn giản có thể ngăn cản. Chỉ là hắn một chém này còn không có rơi vào tiểu nữ hài trên thân, trên người hắn liền nổi lên lụ cú ưu lửa, cả người trong chốc lát liền đốt hài cốt không còn, cùng huyết mãng giống nhau như đúc. Suy! Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, một chút có tâm tư người tu hành, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức. Tiểu nữ hài này... Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể dung chuyển. Đầu kia huyết mãng, không phải là nàng buộc không ngừng giúp hắn ma diệt siềng xích ra. Huyết mãng đến cuối cùng không chịu nổi, lúc này mới phản kháng công kích tiểu nữ hài bị nàng trực tiếp tiêu diệt. Diệp vũ bọn người đoán được một cái khả năng, càng nghĩ càng thấy đến như vậy. Bọn hắn nhìn không được nhìn về phía thất khiếu hoa, nghĩ thẩm thứ này khẳng định chính là hấp dẫn linh thú các loại đến đây, sau đó tới lấy đều sẽ biến giống như huyết mãng. Bị nàng nuôi nốt thành chặt siếng xích lao lực. Diệp vũ bọn người cảm thấy, bọn hắn hiện tại liền trở thành chặt siếng xích nô lệ. Tại tiểu nữ hài trước mặt, không còn có người sinh ra tâm tư phản kháng. Bởi vì đó căn bản không phải một cái ngang nhau, như thế nào phản kháng. Liên tục không ngừng chém siếng xích, rốt cục có người mệt mỏi nằm xuống, căn bản lại vô lực chặt. Người này tuyệt vọng, cho là mình không có giá trị, tất nhiên sẽ bị tiểu nữ hài trô đốt. Nhưng kết quả cũng rất ngoài ý muốn, tiểu nữ Hải không có ra tay với hắn, liền để hắn trong đó nghỉ ngơi. Cái này, rất nhanh có người phát hiện, chỉ cần không phải lười biếng, là chân chính kết lực, tiểu nữ hài này cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Chỉ bất quá, chỉ cần vừa khôi phục, nàng lập tức lại sẽ bước đối phương bắt đầu chặt siếng xích. Một màn này cũng không có để cho người ta cảm thấy vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn thật muốn làm cả đời nô lệ. Cái này đến cái khác người tu hành mệt mỏi nằm xuống, đến cuối cùng ngay cả người thọt đều không kiên trì nổi, hắn cũng rơi vào trên mặt đất thở phì phò. Chỉ có Diệp Vũ lúc này còn tại không ngừng chém xương xích. Diệp Vũ lúc này khóc không ra nước mắt. Tê liệt, vì cái gì thần nguyên của ta muốn như thế hùng hậu A Diệp Vũ chém siêng xích, mắng to lấy chính mình, hắn nhìn xem tất cả mọi người nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, mà chỉ có mình tại cố gắng, hắn rất không công bằng. Rất nhiều người nghe được Diệp Vũ nhanh, bọn hắn đều ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ. Nếu là lúc khác Diệp Vũ nói câu nói này, tất cả mọi người sẽ nôn hắn một mặt nước bọn. Lúc này bọn hắn lại cảm thấy, đây là Diệp Vũ đau linh ngộ Bởi vì bọn hắn đã nghỉ ngơi rất lâu, Diệp Vũ chính ở chỗ này không ngừng chém siếng xích. Mẹ nó, nguyên lai lực lượng không hùng hậu cũng là một niềm hạnh phúc ca. Rất nhiều người đều đang cảm thán, đẩy ngã di vãng chính mình khái niệm. Người thọt nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua Diệp Vũ một lần lại một lần chém ra lực lượng, trong lòng kinh ngạc Diệp Vũ cường đại. Thần thông cảnh có thể thể hiện ra lực lượng như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tử này một kiếm lại một kiếm chém xuống đi, thần nguyên có sinh sôi không ngừng cảm giác. Hắn thế mà đã lâu như vậy, còn tại kiên trì. Có ít người đã bắt đầu vòng thứ ba, Diệp Vũ vẫn còn tại vòng thứ nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn còn giống như muốn kiên trì hồi lâu. Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém đi xuống, càng chặt càng biệt khuất, cái này quá khó tiếp thu rồi. Dựa vào cái gì? Lúc nào thần nguyên hùng hậu cũng là một loại tội nghiệt. Sớm biết dạng này, đánh chết ta cũng chẳng phải liều mạng rèn luyện căn cơ a Rất nhiều người nghe Diệp Vũ lời nói dở khóc dở cười, thế đạo này thật thay đổi, còn có người ghét bỏ chính mình thần nguyên hùng hậu. Diệp Vũ một kiếm một kiếm chém đi xuống, Cảm thụ một chút tự thân hùng hậu thần nguyên, nghĩ thầm hắn đoán chừng còn muốn kiên trì thật lâu. bằng không vận dụng thần thông. Vận dụng thần thông, tiêu hao liền củng bố. bằng vào thực lực của ta, vận dụng thần thông, cũng muốn kịch liệt tiêu hao. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cắn răng một cái. Thần nguyên kịch liệt phun trào mạ ra, bộc phát ra tự thân lực lượng cường đại, đạo vận phun trào. Vô cực kiếm. Diệp Vũ vận dụng thần thông, vô cực kiếm trực tiếp chém ra đi Cả người khí thế ủng phí biến đổi, cả người có một câu nghiêm nghị chi ý, toàn thân cao thấp thần nguyên phồng lên. Một kiếm ở trong tay Diệp Vũ ngưng tụ, một kiếm này mà ra thiên địa giờ khắc này đều biến mất một dạng, thậm chí ngay cả tiểu nữ hài giờ khắc này tất cả mọi người tự động lăng quên. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ kiếm khí trong tay, tất cả mọi người cảm giác được kinh dị. Người thọt mặc dù là đạo trùng vương giả, có thể lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Diệp Vũ một kiếm mà ra, muốn chém đứt ma diệt hết thể đồng dạng, vùng hư không nảy thế mà xuất hiện một vết nước. Tiểu nữ 2 giờ phút này cũng con ngươi chuyển hướng Diệp Vũ, cặp kia đồng tử mắt không còn là như thế không có chút nào sát thái, cặp kia đồng tử mắt cái bóng đi ra Diệp Vũ, lúc này là chân chính Diệp Vũ, không còn là thất khiếu dỉ máu Diệp Vũ. Chỉ bất quá, đây hết thể Diệp Vũ đều không nhìn thấy. Diệp Vũ vô cực kiếm chém ra đi, chạm tại trên xương xích. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Vũ một kiếm này chạm tại phía trên, thế mà chém ra một đạo vết tích. Không sai, mặc dù không có chặt đức, thế nhưng là chém ra một đạo vết tích. Cái này rất nhiều người đều kinh dị, cái kia huyết mãng cũng không từng khai ra một kia vết tích, Diệp Vũ thế mà chém ra một đạo vết tích, đây quả thực không thể tưởng tượng. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ thần thông cảnh lực lượng như thế nào đi nữa cũng không sánh nổi huyết mãng. Một cái hắn cũng so ra kém. Như vậy một kiếm này có thể chém ra huyết mãng đều không tạo được hiệu quả. Vậy nói rõ chính là cái gì? Nói rõ Diệp Vũ thần thông lịch thiên, nương tựa theo thần thông phi phạm thay đổi lực lượng trên lệnh. Rất hiện nhiên, đây là một loại vượt quá tưởng tượng nói. Diệp Vũ nhìn xem chém ra tới một đạo vết tích cũng nào nào, bởi vì hắn thấy vô cực kiếm mặc dù cường đại. Có thể chính mình dù sao cũng là thần thông cảnh, hiện ra vĩ lực cũng có hạn cũng so ra kém đạo chủng cảnh lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là muốn trộm cái lười, nghỉ ngơi một hồi A. Thần thông thi triển, tăng thêm trước đó chém lâu như vậy, Diệp Vũ xác thực kiệt lực. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng lại không tiện dự cảm, hắn nhìn về phía tiểu nữ Hải Quả nhiên, hắn nhìn thấy tiểu nữ Hải đi đến trước mặt hắn. Đôi huyết mâu kia thẳng tóc nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng phát ra suy suy thanh âm, không biết là tiếng cười hay là mặt khác cảm xúc. Tiểu nữ Hải nhìn một chút Diệp Vũ, lại nhìn một chút trên xiển xích vết tích. Cánh tay nàng vung lên, bốn phía thiên địa nguyên khí trong nháy mắt nướng tụ, sau đó điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ cảm giác được thực lực bản thân tại kịch liệt khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ cũng cảm giác cả người như là đầy máu phục sinh một dạng, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Diệp Vũ sững sờ nhìn xem tiểu nữ Hải. Xuy suy. Tiểu nữ Hải phát ra bén nhọn thanh âm. Cái này hiển nhiên là thúc dục Diệp Vũ tiếp tục chém xương xích. Ta mẹ nó Diệp Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, không nhịn được muốn chửi mẹ.